Tâm và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng tác giả Dư Manh gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Hôn Nhân Nhà giàu Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe những ký ức và hiện tại của cuộc sống của cô gái tên là Giang, thì chúng ta biết rằng là nhà giàu cũng khóc. Cô gái tên là Kiều Giang của chúng ta mắc một hội chứng, đó chính là mê tiền. Và cô ấy phải có tiền ở bên cạnh thì mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ ngon. Và bệnh tình của cô ấy thì được anh chàng Dương Vũ vô cùng hiểu, thấu hiểu cho cô và chăm sóc cho cô. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu được vấn đề này và liệu rằng khi ly hôn cuộc sống của cô ấy có tốt hay không. Đây chính là lo lắng của Dương Vũ. Và ngày hôm nay anh ấy sẽ quyết định như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tập 3 cùng với Tâm An Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 3 Tâm An tiếp tục ghim giò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình Quý vị hãy bấm vào đó tham khảo những mặt hàng về phong thủy và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh Cảm ơn quý vị và rất vui nếu như quý vị ủng hộ cho Tâm An và ekip Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc đợi Dương Vũ ra, Kiều Giang có mượn ví ra đếm tiền. Cũng may, lúc ra ngoài, cô có nhét một tập tiền vào trong túi. Bây giờ đi đâu mà không có tiền, lại y như rằng cô sẽ mắc hội chứng thấp thòm không yên. Cô biết, bản thân mình đang rất rất là nghiện tiền, nghiện một cách trầm trọng, nhưng mà cô không có cách nào cưỡng được sự hấp dẫn của tiền. Kiểu Giang đang đếm tiền, thì cánh cửa phòng, chợt có ai đó mở ra. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Dương Vĩ lù lù xuất hiện trước mắt mình, nhắc đến cái tên Dương Vĩ này mới nhớ, nghe nói hắn ta vào tù bởi vì gây tội chết người. Công nhận tần suất làm việc của ba cô nhanh thật. Thoát một cái, đã đưa được cái kẻ coi trời bằng vung này ra ngoài tự do được rồi. Không ngờ, lại gặp được chị dâu ở đây. Sao? chỉ là đến đây xin tiền của anh trai tôi à? Cô biết cái người em chồng này không ưa cô. Trong hôn lễ của cô và Dương Vũ, một biêu phẩm được em chồng đặc biệt gửi từ trại giam ra. Khi Kiều Giang mở quà, cô bị dọa cho phát ngất. Bởi vì bên trong chính là xác của một con rắn độc Kèm theo hộp quà Còn có lời chúc vô cùng chân thành Con rắn độc này Rất hợp với bản tính của chị đấy Nhìn cái vẻ mặt sáng sủa đẹp trai Mà chơi cái trò lỗ lăng Khiến cô không tài nào chấp nhận được Tôi xin tiền Thì cũng là xin tiền của chồng tôi đúng nghĩa Chẳng có gì mà mất mặt cả Nhà họ kiều quả nhiên Đào tạo ra đứa con gái tốt thật Một đứa con gái Ném cho chó Chó cũng không thèm Ý của em chồng Có phải đang chửi Dương Vũ hay không Ơ Thôi chết Chị quên mất Em lại là em trai của chồng chị Suy ra Em cũng bằng một con chó sao Kiểu rằng Cô Cô dám Nhắc lại quá khứ tươi đẹp trước đây Cô từng gặp Dương Vĩ Trước khi gặp Dương Vũ Lúc đó cô tình cờ biết bạn gái của anh ta phản bội anh ta, lừa hắn ta rơi vào tay của bọn bắt cóc. Bởi vì con lòng tốt nên cô muốn vạch trần cô bạn gái kia. Ai ngờ lúc cô đuổi theo cô ta sang đường, cô gái đó bị tai nạn giao thông. Dương Vĩ không hề hay biết mà còn đau lòng cho kẻ đó. Hắn ta đổ hết tội lỗi lên đầu của cô. Và cũng vì chuyện đó mà Dương Vĩ mới cho người điều tra tung tích chiếc xe đâm bạn gái của hắn. Vậy là hắn cho người chặn đánh chết cái kẻ gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Sau khi Dương Vĩ bị cảnh sát bắt đi, ông trời chiêu ngươi thế nào lại để cô cưới Dương Vũ bước chân vào nhà họ Hoàng và làm chị dâu của Dương Vũ. Bị Kiều Giang chọc tức, Dương Vĩ tiến đến bóp chặt lấy cổ của cô, hai mắt của hắn ta hừng hực lửa giận. Còn đàn bà chết tiệt, nếu hôm đó tôi không bị cảnh sát bắt đi, thì người chết tiếp theo chính là cô đấy, Kiều Giang à. Vừa nói hắn ta càng tăng lực ở tay của mình, Kiều Giang dãy ruộng theo bản năng, cô dùng sấp tiền trong tay ra sức đập vào người của Dương Vĩ. Chỉ còn cái chết, cách cái chết trong gang tức, cũng may cửa phòng tắm được Dương Vũ mở toang Anh nhìn một màn trước mặt thì lớn rộng. Dương Vĩ, màu buồn của ấy ra, em muốn làm càn đến bao giờ? Chỉ còn một chút nữa là Kiều Giang, phải về chầu ông bà rồi. Bỗng nhiên bị anh trai pha đám, khiến cho Dương Vĩ càng ngày càng thêm bực bội. Anh ta dù không muốn, nhưng vẫn đẩy Kiều Giang ra. Còn Kiều Giang thì hơi cau mày cố gắng hít lấy hít để không khí. Dương Vũ đi đến bên giường bệnh, anh đưa mắt nhìn xuống chiếc cổ trắng của cô, hiện giờ đang in những nốt ưng hồng. Em vừa mới ra tù, lại đến đây gây chuyện. Có vẻ như thời gian ở tù, không khiến em cải thiện được bàn tính thì phải. Kiều Giang khôi phục lại tinh thần, sau đó cô cúi xuống, nhặt những tờ tiền rơi dưới đất lên. Nhìn hành động này của cô, Dương Vĩ lập tức nở một nụ cười khinh bỉ. Riêng Dương Vũ lại có một suy nghĩ khác. Anh biết cô mắc hội chứng ám ảnh tiền, nên cách suy nghĩ và cách nhìn của anh về cô cũng có chút thông cảm. Tính mạng cũng chẳng bằng mấy đồng tiền rẻ rách đấy. Kiều Giang, cô đúng là loại người vật chất nhất mà tôi từng gặp. Dương Vĩ nói xong muốn rời đi, ai ngờ khi hắn ta vừa bước ra đến cửa, một chiếc cốc bay đến sượt qua vai, đập mạnh vào cánh cửa và rơi xuống đất vỡ nát. Kiều Giang cảm thấy phía sau mình, có một thứ gì đó rất lạnh. Cô vừa quay đầu lại, quả nhiên suyết bị cái dáng vẻ, nhưng muốn giết người của Dương Vũ, làm cho cô hết hồn. Ngay cả Dương Vĩ vừa nãy còn hống hách Nhưng bây giờ lại bị áp chế Bất động tại chỗ Không dám đi thêm bước nữa Quay lại báo xin lỗi chị dâu đi Anh cả Em không xin lỗi cái loại người này Anh đừng ép em Anh không muốn nhắc lại lần hai Hoặc là xin lỗi chị dâu của em Hoặc là đừng trách Anh trai em ra tay tàn độc Lời nói này của Dương Vũ hiền cho Dương Vĩ bất giác nhớ lại thời điểm lúc còn bé, năm ấy Dương Vũ 18, còn Dương Vĩ 17, vì là tuổi ngỗ nghịch lại là con trai út của một gia đình giàu có, nên Dương Vĩ sinh ra tính cách nông nổi, tự ý làm theo ý của mình. Hôm đó giáo viên chủ nhiệm của Dương Vĩ gọi điện về nhà thông báo rằng anh tự ý nghỉ học cả tuần. Cũng chính buổi tối hôm đó, Dương Vũ chính tay mình dùng chiếc roi ra đánh Dương Vĩ đến mức phải nhập viện bởi vì bị thương rất nặng, mặc kệ cho những lời khuyên can của mẹ anh. Tùy Dương Vũ rất quý em trai, nhưng anh không bao giờ chấp nhận một đứa em trai hỗn láo, không biết phải trái, làm xấu mặt của nhà họ Hoàng. Đến bây giờ, Dương Vĩ còn nhớ như in ánh mắt đó của anh trai mình, có lẽ trong tiềm thức của anh ta thì trận roi da đó luôn ám ảnh từ bé cho đến bây giờ. Vẫn chưa chịu tan biến Không cần đâu Dù gì tôi cũng quen rồi Để đại ác ma Dương Vĩ này xin lỗi cô sao Không khéo sau này Hắn ta lại băm cô ra mất Không nói nhiều Xin lỗi chị dâu của em mong Dương Vĩ nắm chặt tay cúi mặt xuống Bấp máy mãi Mới nói được một câu Chị dâu Em xin lỗi Nói xong, hắn ta lập tức rời đi ngay. Kiểu Giang tuy biết Dương Vũ muốn lấy lại công bằng cho cô, nhưng mà thái độ của người em chồng này cô chưa thể nào chấp nhận được. Em lên giường ngủ đi. Tôi ra sofa vậy. Nhưng chân của anh... Anh là người bệnh mà. Em nên ngủ trên ghế. Anh cứ nằm trên giường gác chân cho thoải mái. Cô không để cho Dương Vũ kịp nói thêm. Cô vội vàng chạy đến bên ghế và nằm xuống. Dương Vũ bất giác thở dài Sau đó lên giường bệnh nằm Tiện tay tắt điện giúp cô Căn phòng trở nên tối om Vẫn may còn có những tia sáng yếu ớt Từ bên ngoài cửa sổ hắt vào Kiều Giang nằm yên Không gian im lặng đến mức Cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc Của đồng hồ Và cả tiếng thở đều đều của chồng cô Kiều Giang này Anh có chuyện gì ạ? Dương Vũ Các một tay lên chán Rồi nhắm mắt một lúc sau anh mới lên tiếng Tôi mong cuộc hôn nhân của chúng ta Không phải dừng lại Tôi sẽ cố gắng học cách Để trở thành một người chồng tốt Bởi vậy em đừng lấy mọi lý do Để ly hôn với tôi nữa Thật ra Dương Vũ đang cố gắng thay đổi như vậy Vì cuộc hôn nhân của hai người sao Kiểu Giang bắt đầu nhận thấy Bản thân mình có chút ấu trĩ Mẹ cô nói đúng Tuy cô trưởng thành, nhưng cách suy nghĩ của cô không thể nào khá lên được. Kiểu Giang cũng muốn mọi thứ được tốt hơn. Nhưng vấn đề tâm lý của cô không thể nào khắc phục được. Mỗi lần ở một mình hay bị bỏ rơi, cô đều chỉ có thể dựa dẫm vào tiền. Thậm chí vì tiền mà cô làm rất rất nhiều công việc mà không một ai biết khi cô bắt đầu bước chân lên học đại học. Bạn học cần làm bài tập, cô lập tức giúp. Bạn học nhờ cô đưa đồ hộ, cô lập tức giúp. Bạn học cần người chịu tội thay giúp cô, cô đều giúp. Đổi lại cô được bọn họ trả cho cô một số tiền rất lớn. Rất nhiều người còn đặt cho cô cái biệt danh, đó chính là cô gái hám tiền. Trước những lời lẽ đó, Kiều Giang chỉ có thể im lặng vì những điều họ nói hoàn toàn là đúng. Dương Vũ à, em nghiện tiền như vậy, anh có thấy ghét em không? không ghét. Những lúc em buồn, em sẽ tiêu tiền của anh. Anh không sợ bị sạt nghiệp à? Dương Vũ im lặng rất lâu không nói gì. Kiều Giang biết rằng anh cũng cảm thấy rất khó chịu như bao người mà thôi. Bà cô cũng từng vì chuyện này mà luôn la mắng cô, cắt luôn cả tiền tiêu hàng tháng của cô, đóng băng tất cả các thẻ của cô. Lúc đó Kiều Giang không có tiền, cô cảm thấy bứt rất khó chịu, suýt nữa cô mạo hiểm làm điều phạm pháp. Cũng may lúc đó ba cô đổi ý, nhưng lại muốn cô kết hôn với Dương Vũ làm điều kiện. Kiểu Giang thực sự hết cách, nên cô mới đồng ý, làm theo ý của ba cô. Sau này lấy Dương Vũ rồi, cô cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc như những bộ phim mà cô đã từng xem. Nhưng lại không hề như vậy, cô chỉ quanh quẩn ở cái ngôi biệt thự rộng với vài người giúp việc. Dương Vũ trước đây ngoài gửi tiền cho cô đều đạn ra, anh chẳng hề quan tâm đến cô. Đó chính là lý do vì sao mức độ của cô Lại càng ngày càng trầm trọng Sau cùng cô phải tìm đến tiền Đến kim cương, đến vàng Để có niềm vui Cứ tưởng rằng Dương Vũ không trả lời Ai ngờ anh đột nhiên lên tiếng Kiểu Giang này nếu em buồn Em cứ lấy tiền mà tiêu cho đỡ buồn Chồng em không có gì ngoài điều kiện Ngay cả tấm thân này Tôi cũng cho em rồi Thì tiền chỉ là trước mắt Em thích rút bao nhiêu Em cứ rút bấy nhiêu. Em có nên vui mừng vì lấy được một tấm chồng tốt như anh không nhỉ? Tùy em nghĩ thôi. Kiều Giang chợt bật cười đến cả Dương Vũ cũng hơi cong khóe miệng. Anh không ngờ rằng bản thân mình lại có thể nói ra những câu này được. Mà thôi dù sao đây cũng là những lời thật lòng anh muốn nói với cô. Kiều Giang nhắm mắt lại cũng không kiềm chế được mà nói nốt suy nghĩ của mình. Dương Vũ... Em không ly hôn nữa, mà kể cả sau này anh có phá sản, em cũng đi theo anh. Em tuy là người mê tiền thật, nhưng mà không phải là dạng người vì tiền mà vứt bỏ tình nghĩa. Còn nữa, anh là chồng của em mà. Vì Dương Vũ gặp tai nạn, nên buộc thư ký của anh phải đem tất cả công việc đến cho anh giải quyết đến bệnh viện. Kiểu Giang chán nàn ngồi cả ngày trên ghế, ngắm nhìn Dương Vũ làm việc. Cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại có sở thích này chứ. Nhưng cô phải công nhận rằng Dương Vũ chăm chú tập trung vào công việc trông rất đẹp trai. Cô ấy à, là bị cái bộ dạng này của anh thu hút. Ngay lúc này, Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên, là ba mẹ chồng của cô, cũng là ba mẹ của Dương Vũ đi đến. Hôm qua hai người đang ở Pháp, sau khi nghe tin con trai gặp tai nạn, họ lập tức đáp xuống chuyến bay sớm nhất để về đây. Ngọc Tuyên là người nổi tiếng, thương con. Chính vì vậy trông thấy bộ dạng này của con trai, bà không khỏi lo lắng, vội vàng chạy đến. Con trai, sao con lại thành ra thế này hả con? Con không sao đâu mẹ, đã bị thương rồi còn cố gắng làm việc để làm cái gì, con nghỉ ngơi, cho vết thương mau bình phục mới đúng chứ. Dương Vũ chưa kịp nói gì, liền bị mẹ anh bê chồng tài liệu để ném cho thư ký đứng bên cạnh ôm lấy, nhân tiện cướp luôn cái máy tính, anh đang làm việc đi. Kiều Giang chỉ đứng đó nhìn, đối với ba mẹ của Dương Vũ thì cô thừa nhận không tiếp xúc nhiều với họ nên cô chưa thể nào hiểu hết ba mẹ chồng cô là người như thế nào. Thì thoảng cô cũng cùng Dương Vũ về ăn bữa cơm gia đình, nhưng cô có cảm giác ba mẹ anh đối với cô rất khách khí, không nóng, không lạnh. Cô buồn cũng không phải, bà vui cũng chẳng đúng, cô chỉ thắc mắc một điều rằng rốt cuộc ba mẹ chồng có suy nghĩ như thế nào về cô. Ông Hoàng ra nghỉ, lúc này di chuyển tầm nhìn về phía của con dâu. Cô vội vàng cúi xuống và chào hỏi. Ông thấy vậy chỉ gật nhẹ đầu, rồi đi tới chỗ vợ. Nhìn gia đình bọn họ nói chuyện như vậy, Kiều Giang thấy có chút mất tự nhiên. Cô định quay người ra ngoài, thì bà Ngọc Tuyên lại gọi cô. Kiều Giang, con qua đây giúp mẹ gọt hoa quả nhé. Vâng ạ. Kiều Giang không hề chậm chế, vòng qua bên kia. Mội vàng lấy mấy quả táo rồi cầm con dao, thành thạo gọt vỏ. Dương Vũ liếc nhìn qua, thấy Kiều Giang có vẻ không vui. Chính vì vậy, anh khéo léo chuyển chủ đề. Ba mẹ anh có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với cô. Anh biết khi anh cưới Kiều Giang, ba mẹ anh không hẳn là chấp nhận, nhưng mà họ không hẳn là phản đối. Hai người chỉ dựa trên một cuộc hôn nhân giao dịch, nên ba mẹ anh có cái suy nghĩ trong đầu là đây là con dâu nghĩa vụ. Chứ không phải là con dâu thật của mình Theo lời của Cao Minh Bắc Đã nói với anh Thì Kiều Giang rất thiếu thốn tình cảm Ở gia đình của cô Thì cô đã cô đơn mất rồi Hiện tại cô đã là thành viên trong gia đình của anh Thì anh phải có trách nhiệm với cô Giúp cô Kiều Giang Dường vũ trong thời gian này Đúng là phải nhờ con chăm sóc Dạ vâng ạ Lát mẹ về Mẹ hầm ít cháu Mang tới bồi bổ bồ cho Dương Vũ Kiều Giang này con cũng ăn một chút Mẹ thấy dạo này con hơi gầy đấy Nghe được những lời này Trong lòng Kiều Giang Như có thứ gì đó âm ấm Rội vào lòng cô vậy Lâu lắm rồi mới có người hỏi han đến cô Dù chỉ là một câu nói bình thường Nhưng cũng khiến cho cô rất vui Cô vội vàng đáp lại mẹ chồng Rồi chuyên tâm gọt hoa quà thật đẹp Bày ra đĩa Ông Giang Nghị và bà Ngọc Tuyên Ở lại khá lâu Cho đến khi ông ra nghị nhận được cuộc gọi từ phía thuộc hạ, ông mới cùng bà Ngọc Tuyên rời đi. Trước khi đi, bà còn căn dặn là Dương Vũ phải nhớ giữ gìn sức khỏe, còn Kiều Giang phải ăn uống đầy đủ hơn. Đúng là một mẫu hình của người mẹ yêu con, tất cả những gì bà nhắc nhở đều khiến cho Kiều Giang nhớ như in. Dương Vũ thấy bà mẹ đi rồi, anh định làm việc tiếp, nhưng lại bị Kiều Giang ngăn cản. Anh không nghe mẹ nói gì à? Dưỡng thương, cấm làm việc. Em lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ từ bao giờ thế? ơ bởi vì em là con dâu ngoan của bà mà. Kiều Giang tự hào, rồi nở một nụ cười rất tươi. Dương Vũ thấy vậy thì cũng yên tâm hơn một chút. Vừa nãy anh thấy rõ sự cô đơn trong mắt cô. Ban đầu anh tưởng là bản thân mình nhìn nhầm, nhưng thực chất không phải. Cũng may anh chuyển hướng, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tâm lý của Kiều Giang, Có những lúc bất ổn Trong thời gian này anh phải quan sát để giúp cô Chiều hôm ấy Kiều Giang từ bệnh viện trở về Cô muốn tắm qua một chút Rồi nhờ người giúp việc Nấu mấy món đem vào bệnh viện cho Dương Vũ Khi cô trở về trông thấy Kisama Đang đi dạo ở khuôn viên sau biệt thự Vì vậy cô liền nhanh chóng tiến đến Chào hỏi cô ta vài câu sama Cô thấy thế nào ổn chứ Kisama gật đầu Mặc dù từ ngày hôm qua đến giờ anh hoàn toàn chưa chợp mắt được gì, bên phía của gia tộc đang hỗn loạn vô cùng, trở về bây giờ chính là chuyện không thể. Tốt nhất là bây giờ anh phải ở đây tạm một thời gian mới được. Nhưng không biết Kiều Giang có đồng ý hay không? Tôi bình thường, nhưng hiện tại tôi đang gặp chút trục trặc nên chưa thể nào về nhà được. Cô, cô Kiều Giang, cô có thể cho tôi ở lại đây được không? Ừm. Được thôi, thật á, làm sao cô có thể nhanh chóng quyết định, tôi chỉ là một người xa lạ. Đến cả Kisama cũng chẳng biết vì sao anh lại có suy nghĩ cho rằng Kiều Giang sẽ đồng ý ngay, cô thậm chí còn không biết anh là ai, nhỡ đâu, anh thực sự là người xấu thì sao. Yên tâm đi, cô là phụ nữ, còn tôi thì tôi mạnh hơn cô, đương nhiên là tôi đứng ra bảo vệ cho cô rồi. Nghe cái lý do vô cùng vô lý Nhưng lại rất thuyết phục này Khiến cho Kisama có chút buồn cười Kiều Giang vỗ vỗ vào vai của anh ta Sau đó nhanh chóng trở về phòng của mình Căn phòng vẫn lạnh lẽo này Khiến cho cô lâm vào cảm giác trầm tư Cuối cùng Kiều Giang thả mình nằm xuống giường Điện thoại trong túi của cô lúc này đổ chuông Kiều Giang nhanh chóng cầm máy lên Nhìn thấy dòng tên trên màn hình Cô cảm thấy hơi mệt Nhưng cuối cùng cô đành Ấn nút và nghe máy. Dạ, con nghe. Ba gọi cho con có chuyện gì không ạ? Giọng nói của ông thâm kiên ở đầu dây bên kia vọng đến. Ta nghe nói Dương Vũ mới gặp tai nạn. Nó có bị làm sao không? Dạ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy chỉ bị gãy chân thôi ạ. Tĩnh dưỡng mấy tuần là khỏi thưa ba. Ừ, thế thì tốt. Con phải quan tâm chăm sóc cho nó nhiều hơn. Còn nữa... Đừng có gây ra rắc rối gì cho nó. Ba không muốn nghe những điều không hay về con đâu. Vâng, con biết rồi thưa ba. Chỉ là một cuộc điện thoại ngắn cũng khiến cho Kiều Giang cảm thấy sự xa cách và lạnh lẽo từ vị trí của chính ba ruột mình. Sao ba cô không thể hỏi xem dạo này cô sống như thế nào? Có sống tốt hay không? Nếu Dương Vũ không gặp tai nạn liệu ba cô có gọi điện hỏi thăm cô hay không? Càng nghĩ... Kiều Giang càng cảm thấy tức giận, chân tay cô không hiểu tại sao lại run dày, hai mắt ướt đẫm lệ từ bao giờ, và cuối cùng từ đau lòng, chuyển thành tức giận. Kiều Giang đứng dậy đi đến chỗ của mấy đồ đạc, liên tục đập chúng xuống sàn nhà, vừa đập cô vừa hét lớn như muốn xả sự uất ức trong lòng mình ra ngoài. Thậm chí, cô còn lôi hết tất cả tiền vàng và đồ trang sức ném xuống đất và hét lớn. Tại sao? Tại sao ba mẹ không cần con? Con chỉ muốn được một gia đình quan tâm, nhưng tại sao lại khó khăn như vậy? Là vì cái gì chứ? cánh tay của cô do so bị cứa vào mảnh thủy tinh mà chảy máu, nhưng Kiều Giang chẳng có cảm giác gì là đau cả. Mãi một lúc sau, Kisama nghe thấy động tĩnh quá lớn trong phòng, cô ấy lập tức xông vào. Trước mặt của cô ấy là một bãi chiến trường hỗn độn tiền vàng Còn Kiều Giang đang ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, cứ như vậy khóc lớn. Kiều Giang! Cô làm sao thế này? Kisa chạy vội đến đỡ lấy Kiều Giang đứng dậy. Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay đang chảy máu của cô lên, rồi nhờ mấy người giúp việc đang đứng hoàng sợ ngoài cánh cửa, đi cầm hộp sơ cấu trước. Những người giúp việc ở đây có vẻ như quá quen thuộc với cảnh này, nên rất nhanh chóng hồi phục tinh thần. Trước đây Kiều Giang còn có những phản ứng dữ dội hơn nhiều. Điều mà khiến cho mấy người giúp việc sợ nhất chính là cái cảnh ám ảnh đêm hôm đó. Hôm ấy Dương Vũ có ghé qua biệt thự, rồi ra nước ngoài công tác. ngay sau khi anh rời đi, ba của Kiều Giang đã ghé đến. Không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Kiều Giang bị ba mình cho ăn một cái tát. Đợi cho đến khi ba của mình rời đi, cô lặng lẽ lên phòng đóng chặt cánh cửa lại. Người giúp việc cứ nghĩ là cô đang giận nên mới không dám làm phiền cô Đợi cho cô nguôi giận mới dám nói chuyện Nhưng đến cả sáng hôm sau Kiều Giang vẫn chưa ra khỏi phòng Người giúp việc quá lo lắng nên mạo muội đi lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa phòng của cô Khi cánh cửa phòng được mở ra bọn họ suýt nữa bị ngất bởi những vết máu loang lổ khắp phòng còn Kiều Giang thì đang ngủ say trên giường Đến khi bọn họ gọi bác sĩ tư nhân đến khám thì cô minh ngớ người ra. Cô không biết bản thân mình đã từng làm gì khiến cho hai bàn tay bị thương trầm trọng đến như vậy. Tinh thần của Kiều Giang càng ngày càng kém, vì không muốn để cho ai lo lắng cho mình nên cô cấm tất cả những người giúp việc không được tiết lộ chuyện cô bị thương cho bất cứ ai biết. Ban đầu những người giúp việc ở đây có chút lo lắng, nhưng dần dần bọn họ thành ra quen. Tính cách của Kiều Giang thay đổi thất thường Chuyện cô tự làm tổn thương chính bản thân mình Là một điều quá đỗi bình thường Vậy cho nên những người giúp việc Thường xuyên phải để ý đến cô nhiều hơn Bọn họ sợ rằng một ngày nào đó Cô có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào Như vậy thì có cho bọn họ chịu trách nhiệm Thì bọn họ cũng chẳng thể nào gánh nổi Trước khi bọn họ được tuyển đến đây làm việc Dương Vũ căn dặn từng người Phải chịu trách nhiệm, giám sát và để ý tới Vị thiếu phu nhân này Kiều Giang không những là hoàng thiếu phu nhân Mà chính là con gái của bộ trưởng Đương nhiệm Thần phận cao quý như vậy Đương nhiên chẳng ai dám khiến cho cô xảy ra chuyện Ngoài ý muốn Để mà chuốc họa vào thân Khi xa ma đỡ Kiều Giang ngồi lên giường Người giúp việc rất nhanh Mang hộp sơ cứu đến Anh nhanh chóng nhận lấy Rồi tự mình sơ cứu cho cô Còn Kiều Giang như người thất thần ngồi đó Mai đến khi Kisama băng bó xong Thì đột nhiên cô giật mình Nhìn anh bằng một ánh mắt ngơ ngát Kisama Cô Cô làm gì ở đây vậy Hành động của Kiều Giang thay đổi đột ngột Khiến cho Kisama không biết Phải trả lời ra sao Anh nhìn cô chầm chầm Cô không nhớ cái gì sao Cái gì là cái gì chứ Cô bị thương Nên tôi lên đây băng bó cho cô Kiều Giang ngần người một lúc rồi nhìn xuống vết thương trên tay mình vài phút sau không biết cô suy nghĩ cái gì rồi cô ngỏ lời cảm ơn Kisama quan sát Kiều Giang một lúc Kisama thở dài lần sau cô phải nhớ chú ý hơn vết thương trên cánh tay của cô vừa dài vừa sâu không khéo để lại sẹo đấy anh yên tâm đi tôi sẽ bôi thuốc trị sẹo không sao đâu Kisama không nói gì Ánh mắt của anh lướt qua hai bàn tay của Kiều Giang Đáng nhẽ một thiên kim tiểu thư như cô Phải có một đôi bàn tay rất đẹp Nhưng đôi tay của Kiều Giang lại hơi thô giáp Không những vậy Anh còn nhìn thấy rất nhiều những vết sẹo mờ Tuy những vết sẹo này không quá lớn Nhưng đối với một cô gái xinh đẹp thế này Thì nhìn không được thẩm mỹ cho lắm Kizama Tên của cô thật là hơi khó nghe một chút Thực ra tôi có một cái tên khác nữa Cô có thể gọi tôi là Lâm Thiên Hy Vậy sau này tôi gọi cô là Thiên Hy Còn nữa Cô cứ yên tâm ở lại đây với tôi Dù sao thì chồng của tôi không có ở đây Căn biệt thự rộng lớn như vậy Tôi ở một mình Nói thật là có một chút cô đơn Thực ra sáng nay Thiên Hy Có nghe mấy người gọi Kiều Giang Là Hoàng Thiếu Phu Nhân Nếu đúng là như vậy Thì cô hẳn là vợ của Dương Vũ Theo như hắn ta được biết thì vi phạm kinh tế dưới sự điều hành của Dương Vũ càng ngày càng bành trướng. Thậm chí Dương Vũ còn đứng đầu tốt những doanh nhân trẻ tuổi nhất trong giới kinh tế tài chính hiện nay. Nghe nói Dương Vũ đã lén lút bí mật kết hôn với con gái của bộ trưởng mới nhậm chức. Thì ra Kiều Giang chính là con gái của Kiều Thâm Kiên. Kiều Giang ở biệt thự đến tầm tối, sau đó cô mang đồ ăn vào trong bệnh viện cho Dương Vũ. Khi cô đi đến phòng bệnh của anh thì nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người. Bởi vậy cô đứng ở bên ngoài lén ngó vào bên trong để xem xét. Bảo sao hôm nay Dương Vũ tiếp nhiều khách như vậy hóa ra là mấy cán bộ cấp cao trong tập đoàn đến thăm bệnh. Trong số đó cô còn nhìn thấy có cả thanh trà. Cô ta thậm chí còn không biết xấu khổ dám ngồi sát ngay bên cạnh Dương Vũ như trốn không người. Cô biết Dương Vũ đang cố gắng nhẫn nhịn trước mặt các vị cổ đông nhưng cơ nhìn cái bàn mặt của thanh trả kia là cô không thể nào chịu đựng thêm được Kiểu Giang muốn sông vào nhưng mới đi được một bước thì cô đành phải dừng lại Cô đi vào gây rối thì chẳng giải quyết được chuyện gì mọi người chắc gì biết đến cô chính là vợ của Dương Vũ bởi vì cuộc hôn nhân của cô và Dương Vũ là một cuộc hôn nhân bí mật Nếu cô bước vào trong đó Thì chỉ là một người dưng Đối với anh mà thôi Nhớ lại hôm tổ chức hôn lễ của hai người Các khách mời đến tham dự Ít đến nỗi Có thể đếm trên đầu ngón tay Thậm chí cô có cảm giác Hai bên gia đình tổ chức hôn lễ cho qua loa Để xong nhiệm vụ Nghĩ đến đây Kiểu Giang chỉ còn cách Cầm chiếc cặp lồng đứng bên ngoài chờ đợi Cho mấy người bên trong đi ra ngoài Đứng một lúc Kiều Giang thấy một quả bóng lăn đến chân của cô và rồi một đứa bé chạy đến đúng lúc cô cúi xuống nhặt quả bóng thì lại thôi nhường cho đứa bé đó cầm lấy Kiều Giang ngừng đầu lên nhìn đứa bé hai mắt của cô lập tức sáng bừng con nhà ai mà dễ thương đến chết mất gương hoạt của đứa bé bầu bĩnh hai má phúng phính đôi môi đỏ trúng chím vô cùng đáng yêu Kiều Giang là người điển hình rất thích trẻ con cô lập tức ngồi sồm xuống muốn nói chuyện với đứa bé. Ai ngờ nó rất lễ phép cảm ơn cô đã nhặt giúp quả bóng rồi chạy vọt đi. Kiều Giang còn chưa kịp nói gì thì cái bóng dáng nho nhỏ kia đã hoàn toàn biến mất. Cô chợt nở một nụ cười sau đó đứng dậy, nhưng xui xẻo làm sao vừa mới đứng dậy, cô liền đụng mặt Dương Vĩ. "Ơ, chị dâu đến sao lại đứng ngoài này? Không vào bên trong à?" Nụ cười trên môi của Kiều Giang lập tức vụt tắt Dương Vĩ thấy vậy thì càng muốn chiêu thức cô hơn Mỗi lần nhìn thấy Kiều Giang Anh ta lại nhớ đến cảnh hôm ấy Bạn gái của anh ta chết thảm Điều này càng thực sự Khiến anh dành cho cô một sự chán ghét Chỉ có tăng chứ không có giảm À tôi quên mất Thân phận con dâu nhà họ hoàng của chị Chỉ có vài người biết thôi Ai, thực sự tôi thấy tiếc thay cho chị Chị dâu à, đường đường là con gái của bộ trưởng Mà chị phải chịu ấm ức như vậy sao Tôi không muốn gây sự với anh ở bệnh viện Chính vì vậy, đừng có khiến tôi tức giận Đầu cái tên này làm bằng đầu heo hay sao Mà cứ ám lấy cô hoài Không chiều tức cô, là hắn ta không chịu được hay sao Kiểu Giang muốn quay người bò đi Ai ngờ Dương Vĩ lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay của cô kéo lại Vì sức lực của hắn ta quá mạnh Nên khiến cho chiếc cặp lồng trên tay của cô rơi xuống đất Bao nhiêu cháu mất công người giúp việc làm Bây giờ đổ sông đổ bể Cô không nhịn được Giờ tay tắt thẳng vào mặt của Dương Vĩ Sau đó giật tay của mình lại Kiều Giang vội vàng ngồi xuống Muốn dọn được ít nào hay ít đó Vậy mà Dương Vĩ lấy ra một xấp tiền Thả từ trên đầu cô thả xuống Vừa trông thấy tiền Hay tay của Kiều Giang bị khượng lại Sau đó run dậy Cô theo bản năng muốn nhặt tiền lên Nhưng lại phải cố gắng kiềm chế Mau dọn đi Dọn xong cô có thể nhặt đống tiền này lên Có phải tôi hào phóng có đúng không? Cô tát tôi một cái Tôi còn cho cô bao nhiêu tiền như vậy? Dường Vĩ Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi Vậy thì cô mau dọn đi Cô muốn để lát nữa người khác đến đây Tranh giành nhặt tiền với cô à? Để tôi xem Các loại đàn bà mê tiền như cô Suốt cuộc, có thể cưỡng lại được tiền hay không? Hừm, đúng là cái đồ rẻ rách. Cho dù Dương Vĩ có buông ra mấy lời như vậy, thì Kiều Giang vẫn cố gắng nuốt hết vào bên trong. Cuối cùng cô không thể nào cưỡng lại bản năng, mà nhanh chóng nhặt từng tờ tiền, sau đó thu lại. Điều này càng khiến cho Dương Vĩ cầm ghét cô. Hắn quay mặt đi, ném cho Kiều Giang một cái nhìn khinh bỉ, rồi bước chân vào trong phòng bệnh. Kiều Giang vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cô biết rằng bản thân bây giờ thực sự đáng hổ thẹn. Dù sao tên đó, đã ghét sẵn cô rồi, có ghét hơn thì vẫn vậy mà thôi. Nếu như biết trước sự tình như ngày hôm nay, thì cô không giúp anh rồi. Cái cô gái mà anh ta coi là thật lòng với anh ta thực chất chính là loại trà xanh không hơn không kém. So bởi vì Dương Vĩ quá ngu ngốc Nên mới để cho cô ta dắt mũi, cái chết của cô ta quả thực rất đáng. Vậy mà cây tên ngu này mãi không nhận ra, cứ lên tiếng bảo vệ cho cô ta mới chịu. Nghĩ đến đây, Kiều Giang có chút buồn cười. Phải chăng Dương Vĩ bằng một góc của Dương Vũ thì chẳng đến nỗi, phải vào tù. Không biết Kiều Giang trở bên ngoài bao lâu, đến khi đám người thăm bệnh ra về hết thì cô mới đi vào bên trong. Dương Vũ vừa trông thấy Kiều Giang thì có chút vui vẻ. Tuy nhiên anh chợt nhận ra rằng một bên cánh tay của cô bị cuốn băng có vẻ như vết thương khá sâu nên mới cuốn dày như vậy. mà em trai anh lại đang có mặt ở đây. Chuyện này khiến anh không nghi ngờ cũng không được. Kiều Giang với vẻ mặt hối lỗi bước về phía giường của Dương Vũ. Cô đặt cái cặp lồng xuống gầm giường. Em xin lỗi. À là do em bất cần nên làm đồ cháo. Em... cánh tay của em bị làm sao thế kia? À, chuyện này... Câu hỏi của Dương Vũ khiến cho cô không biết trả lời ra sao. Chẳng nhẽ cô lại nói với anh rằng tự bản thân mình làm mình bị thương. Như vậy chắc là cô chết mất. À, em... Em bị ngãi mà. Dương Vĩ đang ngồi bên cạnh cầm chiếc điện thoại, bắt chéo chân chơi game, thì bỗng xì một tiếng. Kiều Giang đúng là chẳng có năng khiếu nói dối. Cô mà nói thì ai mà chả biết là cô đang nói dối chứ. Cứ ấp a ấp úng. Chính vì cái hành động vô tình này của Dương Vĩ càng khiến cho Dương Vũ chắc chắn là đứa em trai này đã khiến cho Kiều Giang bị thương. Anh nghiêm mặt, quay về phía Dương Vĩ. Em là người khiến cho Kiều Giang bị thương có phải không? Bỗng dừng bị nói việc mà mình không làm khiến cho Dương Vĩ cảm thấy khó chịu. Cô ta bị thương, liên quan gì đến em? Là do cô ta đáng đời Dương Vĩ Đến lúc này Dương Vĩ không thể nào chịu đựng thêm được Mà nhanh chóng đứng mật dậy Tại sao cái gì? Tại sao bất cứ thứ gì Anh đều đổ hết tội lỗi lên đầu em Em nói rồi Em không làm, là cô ta làm Loại người như cô ta thì ai thèm động đến Chỉ tổ bẩn tay Kiểu Giang từ nãy đến giờ nhẫn nhịn hơi quá Cô cứ lùi bước Là Dương Vĩ lại lấn tới Cứ tưởng bắt nạt được cô là dễ dàng sao Hắn ta nghĩ Hắn ta là ai Mà hắn ta dám đối xử với cô như vậy Trong cơn tức giận bùng nổ Hiểu Giang đi tới giơ tay Sáng cho Dương Vĩ Một cái bạt tay rất kêu Bốp bốp Tôi nói với anh rồi Sức chịu đường của tôi có giới hạn Đừng có mà quá đáng với tôi Anh kêu chạm vào người tôi thì bẩn tay à Chứ tưởng tôi tát anh Tôi không bẩn tay tôi à? Tôi thấy anh nên về nhà Ngẫm nghĩ lại cuộc đời đi Dương Vĩ tức giận cầm cái điện thoại Ném xuống đất vỡ tan Hắn ta trứng mắt nhìn Kiều Giang Lớn giọng với cô Đừng tưởng rằng có mặt anh trai tôi ở đây Thì tôi không dám tắt cô Hai người nhìn chằm chằm vào nhau Nồng nặc mùi thuốc súng Và cuối cùng chính Dương Vũ Phải lên tiếng chấm dứt tình trạng này Dương Vĩ bị anh trai đuổi về Không những vậy, còn bị khóa thẻ một tháng Cục tức này chắc chắn Hắn ta không thể nào nuốt trôi Căn phòng thoáng trở về Tình trạng yên lặng Kiều Giang bất giác thở dài ngồi xuống ghế Dương Vũ tuy bảo vệ cô Nhưng mà không thể nào bảo vệ cô mãi được Theo như cô biết thì Dương Vĩ ra tù Thì đóng nghĩa với việc Cô và Dương Vũ sắp phải ly hôn Đây là mong muốn của Kiều Giang từ trước tới giờ Nhưng mấy ngày hôm nay Những hành động dịu dàng mà Dương Vũ làm cho cô Thì nghĩ lại Cô muốn đổi ý Cô không muốn ly hôn Tuy nhiên cuộc hôn nhân của hai người chỉ là hợp tác Liệu có thể hạnh phúc được hay không Thế giới và suy nghĩ của cô và Dương Vũ rất khác nhau Cô biết bản thân so với Dương Vũ Chỉ là một cô gái Chưa hiểu chuyện mà thôi uhm, Chuyện khi nào Hai chúng ta ly hôn Anh nhớ nói trước cho em một tiếng, để em kịp thu dọn đồ đạc, rời khỏi biệt thự nhé. Dương Vũ biết, thể nào cũng có ngày hôm nay, nhưng anh vẫn muốn kéo dài chút thời gian ngắn ngủi này giữa hai vợ chồng. Theo như anh biết hiện tại, Kiều Thâm Kiên đang rất bận rộn nên tạm thời ông ấy chưa nhắc đến vấn đề này. Nhưng rất nhanh, ông ấy sẽ đến nói với anh mà thôi. Việc cùng Kiều Giang ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Em giúp tôi, cầm tập tài liệu giấy ở trên ghế đến đây, cả cái máy tính nữa. Ờ, nhưng mà... Hoàn ngoãn, tôi giúp em, làm luận văn tốt nghiệp. Thấy Dương Vũ không muốn đề cập tới vấn đề ly hôn, Kiều Giang chẳng cố mà nói đến nữa. Vậy là tối hôm ấy, Dương Vũ tỉ mỉ từng chút giúp cô làm việc, những động tác và cách chỉ dạy của anh rất nhẹ nhàng. Kiều Giang chưa từng được ai chỉ bảo tận tình như vậy, trước đây toàn là cô nỗ lực mà có. Những gì mà cô không biết Ba mẹ cô đơn giản Chỉ căn giản quản ra Thuê gia sư về là xong Đến cả bạn bè của cô cũng không có nhiều Ngoài phù quý và ngọc mai ra Cô hầu như không có một người bạn bè nào thân thiết Hai người làm việc đến đêm Thì mới chịu đi nghỉ Hôm nay Kiều Giang Ở lại bệnh viện cùng với Dương Vũ Cô ước mối quan hệ của hai người Cứ tiếp tục như thế này Thì cũng có cái tốt Tại sao khi Dương Vũ thay đổi Thì hai người lại phải ly hôn chứ Chẳng nhẽ cuộc đời của cô định sẵn là không có được hạnh phúc sao cô biết rằng khi bản thân sống trong một gia đình danh giá thì cô phải trả một cái giá quá lớn sau khi ly hôn với Dương Vũ xong thì ba cô sẽ có mối làm ăn mới biết đâu ông lại lấy cuộc hôn nhân của cô tiếp tục giao dịch thêm một lần nữa trong màn đêm có chút ít ỏi ánh sáng Kiều Giang nằm trên ghế sofa, Mà cố gắng kiềm chế sự run dày của bản thân Hai dòng nước mắt của cô Cứ như vậy rơi xuống gò má âm ấm Không biết bao nhiêu đêm Cô đã khóc cho chính bản thân mình Nhưng sự thật Quá đỗi phụ phàng với cô Còn Dương Vũ Nằm trên giường bệnh gần đó nghiêng người dõi theo bóng lưng của Kiều Giang Hai người Cứ phải đi đến cái kết cục như vậy sao Kiều Giang Suốt cuộc Em có chút tình cảm nào Dành cho tôi hay không Hay chỉ là theo nghĩa vụ Của một người vợ Đến đây chăm sóc tôi Dương Vũ Anh ngủ rồi à Dương Vũ định trả lời cô Nhưng anh thực sự không dám lên tiếng Anh sợ rằng cô lại nhắc đến vấn đề ly hôn Nói vậy chứ Anh chưa suy nghĩ ra được Cây giải quyết hiệu quả nhất Một lúc sau Kiều Giang không thấy phản hồi Cứ tưởng rằng anh ngủ Cô lên tiếng tiếp Giọng của cô nhỏ nhẹ vang lên vừa đủ nghe Em thực sự không muốn ly hôn đâu Nếu chúng ta ly hôn rồi Em không chắc Nửa tiếp theo của em Có mang đến cho em sự ấm áp Giống như anh hay không Qua một tháng cuối cùng Dương Vũ Cũng có thể tháo bột ở chân Kiều Giang tận mắt chứng kiến cảnh tịnh này Mà cô mừng muốn chết Tuy nhiên ở bệnh viện với Dương Vũ một thoáng qua Cô đã được anh dạy cho rất nhiều điều Ngay cả luận văn của cô Cũng hoàn thành một cách xuất sắc Có điều ngay khi xuất viện Thì Kiều Giang lại bị hụt thẫn Khi Dương Vũ nói với cô Kiều Giang Tôi có một chuyến công tác hai ngày tại Pháp Khi nào tôi trở về Tôi dẫn em đi du lịch có được không? Ừ, nhưng Nhưng chẳng phải anh hứa với em rằng Em Em cùng đi du lịch với anh sao? Cô không có ép anh hay bắt anh nhưng hai người đã thỏa thuận trước đó rồi. Bây giờ anh lại nuốt lời. Chuyện này làm sao cô có thể chấp nhận được chứ? Kỳ thực Dương Vũ cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Trần Lâm mới vừa thông báo cho anh một tin rằng bàn hợp đồng ký kết gặp trục trặc bên phía đối tác xảy ra sự cố và anh muốn bay qua Pháp để giải quyết nó trong thời gian sớm nhất. Bàn hợp đồng này rất quan trọng cho nên anh không thể nào bỏ được. Anh biết Anh đã thất hứa với Kiều Giang Nhưng anh thực sự không còn cách nào khác nữa Lần này tôi sẽ cố gắng thu xếp sớm nhất có thể Nhất định không để cho em thất vọng Kiều Giang nghe Dương Vũ nói vậy Thì cố gắng đè nén cảm xúc Nở một nụ cười thật tươi Không sao đâu mà Em quen rồi Anh không cần lo lắng cho em Dương Vũ biết rằng bản thân mình Làm cho Kiều Giang thất vọng quá nhiều Nhưng anh cũng bất đắc dĩ vì công việc mà thôi Sinh ra là con cháu của họ Hoàng Không những vậy Anh còn phải gánh trên mình trọng trách lớn Nhiều lúc Dương Vũ Cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi Nhưng anh đang cố gắng Phải cố gắng thúc ép bản thân Vì sự nghiệp và danh tiếng tốt đẹp Của gia đình Dương Vũ vì ái náy với Kiều Giang Nên anh lái xe đưa cô về đến tận biệt thự Trước khi xuống xe Anh còn ôm cô ăn ủi cô Anh biết hành động này không thể nào khiến cho Kiều Giang vui, nhưng dù sao anh vẫn muốn cho cô một chút hy vọng. Lần này, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc hết mức có thể để dành thời gian cho Kiều Giang nhiều hơn. Còn về chuyện bàn hợp đồng, anh sẽ từ từ tìm cách giải quyết. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, anh không bao giờ từ bỏ và dễ dàng buông tay cô như vậy. Nhất định là như vậy. Kiều Giang sau khi tạm biệt Dương Vũ Tinh thần suy sụp Cô trở về phòng của mình Cô vừa mới đặt lưng xuống giường Thì Thiên Hy gọi cửa phòng cô Có chuyện gì vậy Lâm Thiên Hy À tôi mang cho cô một cốc sữa nóng Cô vào đi Mấy ngày nay bởi vì chạy đi chạy lại Từ nhà đến bệnh viện Khiến cho Kiều Giang mệt lắm Dương Vũ nói với cô Là chỉ đi hai ngày Thôi thì cô phải chờ đợi hai ngày Anh làm xong việc thì hai người sẽ có một khoảng thời gian đi du lịch như kế hoạch được định sẵn. Đúng vậy, chỉ hai ngày thôi mà, bởi vậy, vậy cô phải cố gắng kiềm chế. Thiền Hì mang cốc sữa nóng trên tay đi vào rồi đặt lên trên bàn cho Kiều Giang. Anh thấy sắc mặt của cô có vẻ không tốt, định lên tiếng hỏi cô nhưng rồi lại thôi. Anh ở lại đây cũng được một khoảng thời gian rồi nên cũng biết chút ít về tính cách cũng như sở thích của Kiều Giang. Có điều anh luôn thắc mắc, tại sao Kiều Giang lại mê tiền đến như vậy? Chẳng nhẽ ra thế của cô còn chưa đủ giàu có hay sao? Còn chồng của cô nữa cơ mà, chỉ cần cô muốn bao nhiêu tiền thì cô có bấy nhiêu. Nhưng mà ham tiền, đến mức ám ảnh giống như Kiều Giang, đúng là trường hợp đầu tiên anh mới được tận mắt nhìn thấy. Kiều Giang, cô có tâm sự có phải không? Kiều Giang nằm xuống giường. Cô bắt tay lên chán, ngẫm nghĩ một lúc. Cô coi cho rằng, hôn nhân giao dịch sẽ có hạnh phúc hay không? Từ lúc Thiên Hy được Kiều Giang cho ở đây, anh hầu như chỉ thấy được sự vội vàng của cô chạy đi chạy lại từ đây đến bệnh viện với Dương Vũ. Thậm chí có lần anh vô tình nghe thấy Kiều Giang nói chuyện điện thoại với ba của cô ấy. Sau đó, cô ấy lại tự nhốt bản thân mình trong lòng. Rồi gây những vết thương trên người cô ấy Theo như kinh nghiệm quan sát nhiều ngày Anh chắc chắn rằng Kiều Giang có vấn đề về tâm lý Một cô gái tốt như cô Không biết đã phải chịu những gì Mà trở nên như vậy Kiều Giang này Tôi phải nói với cô rằng Mọi chuyện chẳng như những gì Mà chúng ta mong muốn hôn nhân giao dịch sao Hai người không có tình cảm cho nhau Sớm muộn gì Cũng đường ai nấy đi. Nghe đến đây, Hiểu Giang nở một nụ cười nhạt. Đúng vậy, chẳng có hạnh phúc nào ở đây cả. Vậy mà cô cứ hy vọng vào cái gì chứ? Dương Vũ liệu rằng sẽ vì cô mà làm mọi thứ sao? Nhưng những gì anh đối với cô chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà thôi. Chuyện du lịch sắp tới cũng là lần cuối, coi như hai người vui vẻ trước khi ra tòa ly hôn. Thiên Hy này, Cô đã liên lạc được với gia đình cô chưa Hiện tại tôi không muốn về đó Gia đình tôi rất phức tạp Tôi muốn nhờ cô cho tôi Ở lại đây một thời gian Nếu như bất tiện thì tôi sẽ đi ngay Ý của tôi không phải như thế Cô đừng hiểu nhầm Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi Nhớ đâu người thân của cô Đang tìm kiếm cô thì sao Nhắc đến người thân Lâm cảm thấy vô cùng bức bối Anh sinh ra trong một gia đình Đông con cháu từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ và cô hộ vệ miễn cạnh thì chẳng ai coi anh là người thân cả từ sau khi mẹ mất anh đã hoàn toàn trở thành chè mồ côi còn cháu của gia tộc đó sau khi trường bối qua đời thì tranh giành ra sản chém giết lẫn nhau anh cũng chẳng có thời gian đâu mà ở đấy đ đôi với bọn chúng mục đích anh trở về thành phố này là muốn có một cuộc sống bình yên và lấy lại số tài sản Mà mẹ anh đã để lại cho anh Trên đời này Ngoài mẹ tôi ra Thì tôi không có người thân nào Kiều Giang nhìn Thiên Hy Bằng một ánh mắt đồng cảm Cô tuy có cả gia đình Nhưng cũng chẳng khác gì là không có Một mình sống rất cô đơn Cảm giác đó thực sự rất đáng sợ Vì bây giờ tìm được một người tương đồng Nên Kiều Giang rất vui Khi Thiên Hy ở lại đây Ít ra sau này cô còn có thể trò chuyện Với cô ấy mỗi ngày Nếu buồn thì cũng có người lắng nghe tâm sự Nghĩ đến đây Kiều Giang bật dậy Vỗ vỗ vào vai của Thiên Hy Giọng cô tự tin Tôi mong chúng ta sẽ trở thành chị em tốt Cô cứ yên tâm ở đây Tôi sẽ không bao giờ bạc đãi cô Lầm Thiên Hy có vẻ hơi mất tự nhiên <cười> Chị em tốt sao Cái biệt danh này Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm Sáng hôm ấy Kiều Giang có rủ Thiên Hy đi mua sắm cùng với mình Chỉ là hai người từ trong thương thương mại đi ra Thì bị một đám người từ đâu sông đến bắt đi Kiều Giang chống trả quyết liệt Nhưng cô không ngờ đối phương Lại mang theo súng Gây mê Kiều Giang bị trúng đạn Rất nhanh chóng đã ngất đi Không biết trời đất là gì Khi tỉnh lại cô thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe Bên cạnh là Dương Vĩ Đang ngồi nhàn nhã chơi game Lại là cái tên điên này Không biết ngày hôm nay Hắn ta muốn gây sự gì với cô Chị dâu, tỉnh rồi đi à. Anh đưa tôi đi đâu? Dương Vĩ mải mê chăm chú vào ván game. Lúc sau trên màn hình, hiển thị qua bàn. Dương Vĩ mới ném điện thoại sang bên cạnh. Chúng ta sẽ đi leo núi. Dương Vĩ, anh rảnh chứ tôi không rảnh. Anh làm ơn, bớt điên lại dùm tôi. Được, nếu như cô không dám leo núi, thì chắc tôi phải để người bạn đồng hành của cô thay thế cô. Nghe tới đây sắc mặt của Kiều Giang lập tức tối sầm Cô quay người nhìn phía sau cốp xe Thiền Hì đang bị trói Nằm bất động ở đó Và có vẻ như cô ấy cũng bị trúng thuốc mê nặng Nên đến bây giờ chưa tỉnh lại Vậy mà cái tên khốn này Lại dám uy hiếp cô sao Anh không sợ Tôi đi nói lại với anh trai của anh sao Chị dâu cứ thoải mái Anh trai tôi bây giờ đang ở Pháp Cô cứ gọi thử xem Anh trai tôi có nghe máy của cô hay không? Kiều Giang không tin, liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Dương Vũ. Nhưng cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc, thì vẫn không có tín hiệu trả lời. Còn Dương Vĩ ngồi bên cạnh đắc ý. Theo như hắn ta biết, thì anh trai đang phải dự họp, nên sẽ thất nguồn điện thoại. Nếu như muốn liên lạc, thì phải đợi mấy tiếng nữa. Kiều Giang không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trong lòng cô hiện tại rất sốt ruột, Với cái bản tính của Dương Vĩ Thù hận có thể khiến cho cô Toi mạng bất cứ lúc nào Còn nữa hắn ta vẫn cho rằng Cô chính là người gián tiếp Hại chết bạn gái của hắn Nghĩ đến đây kiểu giang quay sang Nói với Dương Vĩ Thực ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ Bạn gái của anh Cô ta câm miệng Ai cho phép cô Nhắc đến cô ấy Nếu cô không nói rõ Chắc chắn cô sẽ chết dưới tay của Dương Vĩ, vì vậy Kiều Giang bất chấp liều mạng. Cô ta là một người đàn bà đều. Anh phải. Không để cho Kiều Giang nói hết câu, Dương Vĩ quay sang bóp chặt lấy cổ của cô, Kiều Giang cố gắng vùng vẫy, nhưng càng làm vậy, Dương Vĩ lại càng ra tay mạnh hơn, siết chặt lấy cổ của cô. Hắn ta lớn giọng quát vào mặt của cô. Tôi nói với cô rồi, cô đừng nhắc đến cô ấy. Cô hại cô ấy còn chưa đủ sao? Cái người phụ nữ này liên tục nói rằng người anh ta yêu phản bội anh ta. Loại người chối bỏ trách nhiệm lại mê tiền như cô thì làm sao anh ta có thể tin cho được. Cũng may mấy hôm trước anh ta cho người đi điều tra toàn bộ. Chắc trong ngày hôm nay anh ta sẽ nhận được tin tức sớm thôi. Để rồi xem chứng cứ rành rành như vậy thì Kiều Giang còn mạnh miệng chối được bao lâu. Nhìn hai mắt của Dương Vĩ đỏ lên vì tức giận Kiều Giang cũng chẳng muốn nói gì Tên khốn này không để cho cô giải thích Nếu bây giờ cô nói tiếp Chỉ sợ anh giận quá hóa điên Mà ra tay thủ tiêu cô Vì vậy Kiều Giang không còn chống cự nữa Cô thả lòng cơ thể Sương vĩ mất hứng Hừ lạnh một cái rồi buông cô ra Chiếc xe cứ như vậy Men theo con đường dốc lên núi Hôm nay có lẽ là ngày nghỉ Nên có rất nhiều người Đi lên đây leo núi Ngọn núi này nổi tiếng là ngọn núi vừa cao vừa nguy hiểm, có tất cả 4 cấp độ. Những người muốn trải nghiệm độ cao thì chỉ có thể dừng lại ở cấp độ 2. Còn những ai gan dạ hơn thì lên đến cấp độ 3. Còn cấp độ 4 thì được cho vào danh sách chỉ những người ký vào giấy cam kết, không đảm bảo về tính mạng, thì mới được phép trải nghiệm. Dương Vĩ lúc này đi xuống, nhân tiện còn thúc giục cô nhanh chân. Anh hẹn một đám bạn ở đây. Toàn là những công tử ăn chơi Kiểu Giang trước khi xuống xe Cô xác định Thiên Hy không bị làm sao Cô mới yên tâm một chút Kiểu Giang theo sau Dương Vĩ Đi về phía đám bạn của hắn Vừa mới trông thấy cô Ánh mắt của mấy người kia lập tức sáng lên Bắt đầu có hứng thú Với vẻ ngoài xinh đẹp của cô Dương Vĩ Người đẹp này ở đâu đấy Mới ra tù Mà tìm được mỹ nhân như vậy Quả không hổ danh là Vĩ Đại Ca Dương Vĩ cho hai tay vào túi, liếc mắt nhìn về phía của Kiều Giang, nói chuyện khinh bỉ. Này mất hứng, nên dẫn cô ta đến đây, thay tôi chơi với các cậu. Ơ, sao lại để một mỹ nhân như vậy chơi chứ? Thật sự rất mạo hiểm đấy. Có vấn đề sao? Dương Vĩ hơi hiếp mắt, nhìn về phía của tên vừa, mới nói, tỏ ý thương xót. Kiều Giang công nhận rằng Dương Vĩ và Dương Vũ rất giống nhau, ngay từ ánh mắt đến cả bàn sắc, Đều rất lạnh lùng Nếu không phải trong Dương Vĩ kém sắc hơn So với anh trai của hắn Thì cũng có lúc cô xảy ra chuyện nhầm lẫn Giữa hai người đàn ông này Bởi vì Dương Vĩ và đám bạn của hắn Thường hay lui tới đây chơi Nên được quản lý rất mực săn đón Không những vậy Bọn họ còn được liệt vào danh sách VIP Nhân viên xung quanh tất bật chuẩn bị đạo cụ Và một số thiết bị phòng ngừa bất trắc Cho từng người Cầm danh sách lên xem qua một lượt Dương Vĩ không ngần ngại viết tên Kiều Giang vào danh sách những vị khách mạo hiểm trải nghiệm cấp độ 4. Đã vậy hắn ta còn quá đáng hơn là thay cô ký vào cam kết không chịu trách nhiệm nếu những rủi ro xảy đến. Dương Vĩ, anh quá đáng vừa thôi, anh làm vậy là muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Đám đàn ông còn sợ hãi không dám trải nghiệm mà Dương Vĩ lại bắt cô đâm đầu vào đó. Nếu như cô sống sót trở về, thì tôi hứa với cô từ bây giờ tôi không kiếm chuyện gây sự với cô nữa mà tôi ngoan ngoãn là một người em chồng tốt. Anh nghĩ tôi tin anh à? Vậy người bạn trong cúp xe của cô... Hoàn cảnh sô đầy, ép buộc nên Kiều Giang mới miễn cưỡng đáp ứng. Cô cắn răng, cố gắng nén cảm xúc lại tiếp tục chịu đựng. Cho dù cô có nói gì thì Dương Vĩ cũng không tin. Hắn ta muốn cô xảy ra chuyện để trả thù. Được thôi, cô chấp nhận. Vậy là Kiều Giang được nhân viên chuẩn bị cho đồ bảo hộ và dây đeo an toàn, thắt rất nhiều và buộc rất nhiều cho chắc chắn. Cuối cùng cô đi về phía xuất phát bắt đầu leo núi. Ở mỗi cấp độ đều có chạm nghỉ chân, nhưng riêng đi tiếp lên cấp độ 4 thì chỉ có leo lên đỉnh mới có đội cứu hộ ở đấy. Do vách núi hơi hẹp và địa hình rất hiểm trở nên các phương tiện không thể nào kiểm soát được. Dương Vĩ cùng đám bạn ăn nhàn ngồi nghỉ ở chạm chân vui vẻ trò chuyện hắn ta vẫn rất chăm chú quan sát tiến độ mà Kiều Giang leo quả nhiên hắn ta đã đánh giá thấp cô rồi vậy mà lại có thể leo lên đến tận cấp độ 3 chỉ trong vòng nửa tiếng Dương Vĩ có phải là cậu hơi quá đáng rồi không để cô ấy leo tiếp chắc chắn là xảy ra chuyện nếu như vậy cậu thay thế vị trí của cô ta đi Nói nhiều Người bạn bên cạnh hắn lập tức câm nín Dương Vĩ cầm lấy ly rượu bên cạnh Đưa lên miệng nhấm nháp Hắn ta định mở điện thoại ra tiếp tục chơi game Thì nhận được tin nhắn Từ người điều tra gửi đến Nội dung tin nhắn rất rõ ràng Và còn kèm theo cả hình ảnh Bộng ly rượu trên tay của Dương Vĩ Rơi xuống đất Hắn ta cảm thấy như không tin vào mắt mình Vội vàng đứng bật dậy Sao có thể chứ Lời nói của Kiều Giang hoàn toàn là sự thật, bạn gái của hắn lăng nhăng, nên bị cô đuổi theo, nói cho lý lẽ và không may gặp tai nạn. Dường Vĩ cảm thấy đầu óc của mình ong ong cả lên, hắn ta dường như không muốn tin vào cái sự thật này một chút nào. Bản thân hắn ta mấy năm nay ngu ngốc, đến mức không gì diễn tả được, hắn ta làm mọi chuyện rốt cuộc để nhận lại được cái gì cơ chứ. Đúng lúc này giọng nói của một nhân viên phía sau vọng đến hốt thoảng. Cô gái kia hình như đang gặp nguy hiểm, màu gọi đội cứu hộ. Dương Vĩ lúc này mới định thần lại. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía bóng dáng của Kiều Giang, thì thấy cô đang chật vật ở vách núi với độ cao thăm thẳm. Dương Vĩ, cậu định làm gì? Đám bạn hơi bất ngờ khi thấy Dương Vĩ đi về phía nhân viên, kêu họ giúp hắn ta, mặc đồ, bảo hộ. Sau đó liền một mạch nhảy xuống, bắt đầu dùng kỹ thuật leo núi hướng đến chỗ Kiều Giang. Về phía của Kiều Giang lúc này, cô bị choáng bởi lực gió và độ cao khi nhìn xuống bên dưới. Hai chân của cô bây giờ run lắm, cô không thể nào leo tiếp được. Trong đầu cô lúc này không ngừng, thầm mắng cái tên đáng ghét Dương Vĩ. Dương Vĩ, nếu hôm nay tôi mà chết, dù có làm ma, tôi cũng không bao giờ tha cho anh. Vừa mắng xong thì một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua. Kiều Giang sợ ý bất cẩn khiến cho một bên chân của cô bị trượt. Vậy là cả người cô mất thăng bằng theo quán tính lao xuống. Cũng may là có sợi dây bảo hộ níu cô lại. Nhìn xuống, vách vực sâu thẳm, Kiều Giang lại cảm thấy vô cùng sợ hãi cơ thể của cô lúc này đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Kiều Giang cắn răng, cố gắng vươn tay ra nắm lấy cái móc treo mà đu lên. Nếu cô mà không leo lên nhanh, chỉ sợ cái dây bảo hộ cũng không trụ được mà đứt. Nghĩ đến đây, Cô cảm thấy sợ hãi dùng mình Bây giờ quay lại khu vực cấp 3 Thì không được Bởi vì không có đường vòng lại Còn nếu như tiếp tục leo tiếp Thì quá nguy hiểm Dù sao chỉ có con đường trước mặt này Nếu như cô muốn sống Chỉ còn cách tiếp tục Kiều Giang suy nghĩ Cô vừa bám chặt vào mốc treo Cẩn thận từng ly từng tí Để bản thân không phạm sai lầm Từng cơn gió lạnh như đang quật mạnh vào người cô Hai mắt của Kiều Giang lúc này đỏ ửng Cô dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường. Nỗi sợ này đương nhiên làm cho cô hoảng hốt hơn bao giờ hết. Từ trước đến nay, cô chưa từng làm gì sai. Cô muốn giúp Dương Vĩ, nhưng đổi lại, cô được cái gì nào? Hắn ta vẫn dắp tâm để hại cô. Nếu được lựa chọn, Kiều Giang sẽ lựa chọn cô được sinh ra trong một gia đình bình thường. Và ba mẹ cũng không vì công việc mà bỏ rơi cô. Và cô... Không phải suốt ngày sống trong sự cô đơn, không phải kết hôn với người mà mình không yêu. Những suy nghĩ tiêu cực bỗng xuất hiện trong đầu của Kiều Giang. Chân của cô hiện tại như bị thứ gì đó đè nặng, không thể nào nhấc nổi mà đi tiếp. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, đối với cô thực sự thống khổ. Cô có rất nhiều lần tự giày vò bản thân, đến nỗi trên người cô xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Nhưng những vết thương bên ngoài không thể nào so. Với viết thương trong lòng cô Một suy nghĩ muốn kết thúc Như muốn lé lên trong đầu của cô Khi cô muốn buông tay Đột nhiên Dương Vĩ từ đâu xuất hiện Nắm lấy cổ tay của cô kéo lại Cái tên khốn này Chẳng phải là muốn cô chết à Bây giờ đáng nhẽ ra Hắn phải đứng trên chỗ an toàn Mà nhìn cô thống khổ Rồi tự do xuống đất Thịt nát xương tan mới đúng chứ Dương Vĩ Anh đừng giả nhân giả nghĩa xuất hiện Anh đừng động một người tôi. Tôi đang muốn xuống đó. Xin lỗi bạn gái của anh đây. Dương Vĩ chẳng biết nói gì với cô. Từ trước đến giờ, hoàn toàn là hắn ta cho rằng chính Kiều Giang là người hại chết, bạn gái của hắn. Nhưng hắn ta hoàn toàn không biết câu chuyện phía sau. Chưa bao giờ Dương Vĩ lại cảm thấy hối hận như lúc này. Nghĩ lại những gì hắn ta từng làm tổn thương cô. Hắn cảm thấy vô cùng hổ thèn. Đi! Chúng ta đi tiếp. Lên đến đỉnh là an toàn Chỉ còn có vài trăm mét thôi Cố lên Nhưng bây giờ Kiều Giang đâu còn muốn nghe Những gì mà Dương Vĩ nói Cơ thể của cô bắt đầu run lên Đầu cô như muốn nổ tung Không thể nào chịu được nữa Cô lập tức hét lớn Đủ rồi Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì Sống chết của tôi không khiến anh quan tâm Một kẻ ăn chơi vô độ Luôn thích hành hạ người khác như anh thì hiểu cái gì Tất cả những gì tôi không làm Tại sao cứ đổ hết lên đầu của tôi Tôi mệt mỏi lắm rồi Tôi quá mệt rồi Kiều Giang lúc này hoàn toàn Như biến thành một con người khác Cô bật khóc lớn Cố gắng dùng tay còn lại Gỡ tay của Dương Vĩ ra khỏi tay mình Cả người của Dương Vĩ lúc này đổ mồ hôi ướt đẫm Hắn ta vừa phải bám chặt vào móc treo Vừa phải giữ chặt tay của Kiều Giang Hắn ta biết tất cả những hành động của hắn Đều khiến cho cô bị tổn thương Nhưng mà Cô có thể an toàn lên trạm cứu hộ Sau đó mới chút giận Lên hắn được không Trong hoàn cảnh này quá nguy hiểm Hắn ta dường như sắp không thể nào trụ được Vạch núi này không đủ Để trực thăng cứu hộ bay vào Buộc phải trông cậy vào bản thân Mà tiếp tục đi tìm sự sống Được rồi Tôi biết hiện tại cô đang rất sợ Cô mau tỉnh táo rồi đi tiếp Có chuyện gì từ từ Rồi nói sau được chứ Nghe được những lời này, Kiều Giang cố gắng để bản thân mình thanh tỉnh rồi cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô lại đưa mắt nhìn từ trên cao xuống dưới. Với cái độ cao này mới khiến cho cô sợ hãi, cô tỉnh táo thêm một chút. Thấy Kiều Giang không còn phản ứng kịch liệt, Dương Vĩ lúc này mới thở ra một hơi. Hắn ta để cô đi trước, còn bản thân cẩn trọng theo sau. Hai người đi được một đoạn khá dài. Gần đến trạm cứu hộ thì đột nhiên có sự cố xảy ra. Dây đeo an toàn của Dương Vĩ bị tuột quai. vừa nãy do vội quá nên hắn ta không để nhân viên kiểm tra lại độ an toàn mà vội vàng lao đi. Chính vì mối nguy hiểm này nên Dương Vĩ đứng lại một chút. Hắn ta muốn cài lại quay dây. Ai ngỡ phía trên đầu rơi xuống mấy hòn đá khiến cho Dương Vĩ rơi vào hoàng sợ. Hắn ta không những chưa cài được dây mà còn khiến bản thân mình xảy chân ngã xuống. Rất may, Kiều Giang nhanh tay túm được cánh tay của Dương Vĩ. Dương Vĩ, tất cả những chuyện này đều là do anh gây nên, tại sao tôi phải gánh chịu? Trọng lượng cơ thể của Dương Vĩ không phải ít, chính vì vậy mà Kiều Giang phải cố gắng hết sức túm chặt lấy tay của hắn. Chỗ cô đứng rất là hẹp, không thể kéo lùi lại phía sau, chỉ có thể giữ nguyên tình trạng này, cố được bao lâu thì cố. Cô buông tay tôi ra. Tôi không khiến cô cứu tôi Tôi buông tay anh ấy. Thì chẳng khác gì tôi mắc nợ nhà họ Hoàng Bởi vì không cố gắng cứu anh Anh đừng nhiều lời Tôi sắp không trụ được rồi Những lời của cô thoạt nghe Chẳng có mấy thiện cảm Nhưng cô lại chính vì muốn cứu Dương Vĩ Dù sao thì hắn Cũng là em trai của chồng cô Nếu như cô chờ mắt nhìn hắn ta chết Thì cô chẳng giải quyết được gì Hôm đó mẹ chồng đối tốt với cô như vậy Cô không nên để cho bà buồn, bởi vì Dương vị chết. Tất cả cô làm, chỉ vì mẹ chồng cô mà thôi. Nếu không thì à, với sự tình mà hắn ta gây ra cho cô, thì cô chỉ muốn hắn ta rơi xuống vực, chết quách đi cho rồi. Cắn gượng mãi, cuối cùng Kiều Giang cũng kiệt sức. Cả người cô bị lực mạnh kéo của Dương Vĩ lao xuống. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Giang bỗng phát hiện ở phía dưới có một hang động. Cô lợi dụng dây an toàn trên người, đung đưa qua lại sau đó hét to. hang động đấy, anh mau nhảy vào hang động phía dưới đi. Dương Vĩ rất nhanh nhận được tín hiệu, hắn ta cũng phát hiện ra cái hang động đó, nên cố gắng phối hợp cùng với Kiều Giang, liều mạng nhảy vào. Cũng may, chỗ nhảy của anh ta sát với mép vực, Dương Vĩ nhìn thấy mà dùng mình. Còn Kiều Giang vì do dây bảo hộ hơi ngắn, nên cô quyết định tháo một bên rồi đu người nhảy nhảy vào hang động sau. Dương Vĩ đợi sẵn ở đấy và vươn tay bắt lấy tay cô. Hai người ôm nhau, ngã nhào xuống đất. Kiều Giang đè lên người của Dương Vĩ. Sau phút chốc nguy hiểm, hai người mệt mỏi thờ dốc nằm nguyên dưới đất. Dương Vĩ, vừa lòng anh rồi chứ. Ý cô là gì? Bốn dĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy đến. Tất cả là tại anh còn gì. Giờ thì hay rồi. Hai chúng ta mắc kẹt ở đây Làm sao có thể thoát ra được chứ Kiều Giang và Dương Vĩ Rơi xuống một hang động lưng vách núi giờ muốn thoát ra cũng không được Hai người chỉ còn cách ngồi tại chỗ Chờ người đến cứu Mà đợi cả ngày Đợi mãi, đợi mãi Chả có tí động tĩnh gì Kiều Giang cầm điện thoại trên tay Cố gắng liên lạc với Dương Vũ Mà ở đây thi thoảng cứ chập trờn Khiến cô như muốn phát điên Sau bao nhiêu cố gắng Cuối cùng cô cũng liên lạc được với Dương Vũ, nhưng tín hiệu chẳng tốt. Cô miễn cưỡng nghe máy. Alo? Alo? Kiều Giang đi à? Em đang ở đâu? Vừa mới họp xong, Dương Vũ nhận được cuộc gọi từ phía của thuộc hạ. Nói rằng Dương Vĩ lại giờ trò bắt Kiều Giang đi. Chính vì vậy mà anh lập tức lên máy bay, trở về cấp tốc. Vừa xuống sân bay, Dương Vũ liên lạc cho Kiều Giang liên tục. Anh sợ em trai mình làm hại cô. Nếu biết trước sự tình xảy ra như thế này anh đã cho người nhốt Dương Vĩ vào trước khi anh đi công tác. Em và Dương Vĩ đang bị mắc kẹt ở một hang động lưng núi Được rồi, tôi sẽ điều động cứu hộ đến ngay. Em phải cố gắng bình tĩnh. Đèn thế nào khi Dương Vũ vừa nói xong điện thoại của cô lại sập nguồn. Kiều Giang chỉ biết thở dài cầu mong cho Dương Vũ đến sớm một chút. Nếu không trời càng ngày càng tối Cô sợ bản thân mình sẽ phát điên mất. Từ nãy đến giờ Dương Vĩ chỉ ngồi có một chỗ không nhúc nhích. Hắn ta là đang suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của Dương Vĩ bỗng nhìn về phía của Kiều Giang. Hắn ta biết tình huống như hiện tại đều là do hắn ta mà nên. Trước giờ Dương Vĩ chưa từng cảm thấy hối hận như hiện tại. Có lẽ anh trai hắn nói đúng. Hắn ta còn quá trẻ con nên tham gia vào việc điều hành công ty chưa đủ khả năng.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 Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện Thì mọi hiểu lầm của em trai và chị dâu Có một phần nào đó được giải quyết Và câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này Để cùng với Tâm An chúng ta lắng nghe những câu chuyện Mà tác giả Dương Manh gửi đến Thực sự là quá xúc động và quá nhân văn Còn quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện Quý vị có cảm nhận như thế nào Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé